làm sủng phi như thế nào. Muội mễ khôi Chương 82 tiếp tục tờ. Các bạn đang nghe truyện tải truyện aod.xyz sắc điện tử Ninh cung. Muội muội xem ra Uyển Chiêu Nghi cũng không lợi hại đến thế. Nhìn ngơ ngác mây mồ Không biết hoàng thượng biểu ca thích nàng vì cây gì hạ sa nhi mới vừa rồi còn ở trước mặt A huyển biểu hiện cực kỳ nhu thuần thông minh. Khi chỉ có mỗi nàng cùng mỗi mỗi hạ yên nhi thì cuối cùng cũng lộ ra bản tính. Hạ yên nhi ngồi trước bàn trang điểm. Tỉ mỉ vẽ lại chân mày. Không vội mở miệng. Cho đến khi tô mày đẹp rồi. Thừa xịt chưa cầm lấy son môi Mới trả lời câu của tỷ tỷ Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp huyển chiêu nghi thì có thể nhìn ra được gì Nếu không có chút thủ đoạn Huyển chiêu nghi làm sao có khả năng giữ chân được hoàng thượng biểu ca A tỷ đừng coi khinh người ta mới phải Vừa nói lại dùng ngón út thấm chút son môi Không nhanh không chậm bôi trên môi, rất chuyên chú Hạ Yên Nhi luôn ở trước mặt mọi người bên ngoài biểu hiện đoan thuộc văn nhã. Yên tĩnh trong trắng, lại lén lút rất để ý với dung mạo của mình. Quyết không cho phép mình ở trước mặt người ngoài có bất kỳ tì vết nào. Hạ Gia Nhi nghe mũi mũi nói như vậy, cũng không để ý. Mùi mùi luôn có chút cẩn thận như thế Chỉ là mùi nói xem Thái hậu cô cô suốt cuộc muốn từ trong chúng ta chọn ra ai để cả cho tề biểu ca Nhiều ngày qua ngay cả chút đầu mối cũng không nhìn ra được Tỷ mùi hạ xa tiến cung đã gần nửa tháng Trong khoảng thời gian đó gặp tề vương ra khá nhiều lần Đây là để tề vương ra gặp tỉ mỗi các nàng trá hình. Về điểm này trong lòng các nàng đều hiểu rõ. Chỉ là mắt thấy sắp đến hội trung thuộc. Chỗ của Thái Hậu một chút xấu hiểu ban hôn cũng không có. Cũng không trách được Hạ Sa Nhi lo lắng. Lo lắng lần này của tỉ tỉ Hạ Yên Nhi thấy thừa thải. Vất vả lắm mới san đều sắc môi của mình. Quay về phía gương đồng sửa lại cây châm trên mũi tóc một chút Sau khi cảm thấy không còn chỗ nào không ổn Mới quay đầu cười nói với tỷ tỷ À tỷ luôn lo lắng Chút tâm này Chẳng phải có Thái Thậu cô cô giúp chúng ta sao Chỉ có điều nha Mỗi trái lại muốn tiến cung làm phi tử của Hoàng thượng biểu ca hơn Lúc này biểu lộ tâm ý Hai gò má Hạ Yên Nhi cũng không khỏi nổi lên sự e thèn của thiếu nữ. Hạ Gia Nhi nghe vậy kinh ngạc nhìn biểu mũi nhà mình, sao đột nhiên mũi mũi lại có quyết định này? cả cho tề biểu ca chẳng lẽ không tốt bằng hoàng thượng biểu ca sao? Hạ Gia Nhi tuy lớn tuổi nhưng lòng dạ không sâu bằng Hạ Yên Nhi. Cách xử lý của hai tỷ mũi luôn là Hạ Yên Nhi đề ra chủ ý. Đứng dậy sửa sang quần áo không còn nít gấp. Hạ Yên Nhi mới đi đến cảnh tỷ tỷ. Tay đặt trên vai tỷ tỷ. Mũi trái lại tình nguyện để A tỷ gả cho tề biểu ca. Hậu viện tề biểu ca sạch sẽ. A tỷ gả qua chuyện phiền tâm cũng ít. Về phần mũi mũi A. Hoàng thượng biểu ca là chân long thiên tử, khí độ bất phàm trong lòng mũi mũi có phần ngưỡng mộ. Lúc mình thấy hoàng thượng biểu ca, thân ảnh vĩ đại ở trong lòng mình không xóa đi được. Đây chính là nam nhân tôn quý nhất trên đời. Hiện giờ tuổi còn trẻ tràn đầy sức lực, khí vũ hiên ngang. Hạ yên nhi nàng cũng không khỏi nai con nhảy loạn. Nếu hạ quyết tâm muốn á tỉ cả cho tề biểu ca Mình cũng không thể hiểu siêu quay về Toanh Dương đúng không? Đê Thái Hậu Cô Cô cho làm dòng giói hoàng thất chi bằng vào cung làm phi tử của Hoàng thượng biểu ca Trên tiệc tối nhìn dáng vẻ của Hoàng thượng biểu ca ôn Nhu cưng Triều huyện chiêu nghi Càng làm cho hạ yên nhi án mộ không ngừng Ý muốn vào cung càng thêm xác định Mong muốn mình cũng có thể được hoàng thượng biểu ca sủng án như vậy Cho dù hậu cung nhiều nữ nhân Nhưng có thái hậu cô cô che chở Còn có gì đáng sợ chứ Nếu sinh hạ hoàng tử Vậy quả là một bước lên trời Hôm nay lúc gặp huyển triêu nghi Tâm tư vào cung trong lòng hạ yên nhi rõ ràng hơn Dung mạo của mình không hề thua kém huyển triêu nghi Phương diện tài nghệ cũng không phân được cao thấp Thêm quan hệ họ hàng giữa mình và hoàng thượng Mình sau khi vào cung Đãi ngộ con lẽ sẽ không kém huyện chiêu nghi Chỗ thua duy nhất hiện giờ Chính là phải biết được huyện chiêu nghi Làm cho hoàng thượng vui thế nào Hạ sa nhi nghe được lời của mùi mùi Có chút nghi hoặc Nhưng mùi mùi ở lại trong cung bằng cách nào Mình mặt say mày sản đòi vào cung Dĩ nhiên không bằng hoàng đế biểu ca chủ động muốn nạp mình Suy nghĩ điểm này Hạ yên nhi chỉ lộ ra dáng vẻ tươi cười nhất định sẽ được A tỉ không cần lo lắng Mùi mùi đã có ý tưởng Gần đây số lần hai vị biểu mùi vào chiêu dương cung càng ngày càng nhiều A huyện mắt lạnh nhìn Trong lòng đá đại khái hiểu rõ hai vị này có tâm tư gì Vẫn như cú chiêu đãi trà ngon nước ngọt Nhìn hai vị này giấu đầu lòi đuôi Dần dần hai vị này thăm dò con đường Đến chiêu dương cung có thể đúng dịp gặp hoàng thượng Nhiều lần Ngay cả hoàng thượng cũng nhận thấy có điều không thích hợp Nếu hai biểu muội lại đến chỗ nàng Nàng hãy từ chối không gặp Đang muốn ngủ thì đột nhiên nghe thấy câu này của Hoàng thượng Trong nháy mắt A quyển hết buồn ngủ hoàn toàn Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Hoàng thượng Trong lòng âm thầm suy đoán có phải Hoàng thượng biết được điều gì đó hay không Tại sao Hai vị biểu mối chung sống rất tốt Cùng thần thiếp trò chuyện Thường xuyên ngồi với thần thiếp một chút cũng coi như là giải buồn mà Hoàng thượng vỗ vỗ vật nhỏ trong lòng Không biết huyền sớm đã nhìn ra tâm tư của hai vị biểu muội Còn cho rằng vật nhỏ quả nhiên nên thông minh thì không thông minh Mình còn phải trông non mới được Hai vị biểu muội không đơn giản như ngoài mặt Hoàng thượng rất sợ vật nhỏ bị thua thiệt Chấm nói thế nào thì nàng cứ nghe theo đi Chấm còn có thể hại nàng sao Vật nhỏ thấy khó có được người trò chuyện cùng Hoàng thượng cũng không muốn làm ầm ý chuyện này với A huyển Đỡ bần lỗ tai A huyển Lúc đầu A huyển sung túng hai vị biểu mồi ra vào chiêu dương cung Nghĩ rằng Hoàng thượng có thể phát hiện ra tâm tư của hai vị Dù sao thân phận biểu mối mẫn cảm Nếu A huyền trực tiếp làm rõ sự việc với hoàng thượng sẽ không được thỏa đáng Bây giờ hoàng thượng đã phát xác ra A huyền coi như đã đạt được mục đích Tất nhiên sẽ không muốn gặp lại hai vị biểu mối mưu mô bất lương kia Tuy bị cử tuyệt vài lần Nhưng biểu mối không nổi giận Thỉnh thoảng còn đến chiêu dương cung cầu kiến Mà A huyện trước sau như một đóng cửa tử chối không gặp Tiếp tục vài lần như thế Làm cho A Uyển trở thành dáng vẻ không coi ai ra gì May mà Thái hậu hiện giờ ngậm kẹo đùa cháu Mỗi ngày bận chơi đùa với mấy tiểu hoàng tử Tiểu công chúa hưởng thù thú vui con cháu Có rất ít thời gian tiếp kiến A huyện Lúc này mới bớt không ít xấu hổ Không biết hai vị biểu mỗi ngày còn muốn làm ra chuyện bảo hiểm gì thì Trung Thu đã đến rồi Ngày hội Trung Thu lần này nhiều hơn chút hoàng tử công chúa Càng lộ ra náo nhiệt nụ cười trên mặt Thái Hậu cũng sâu hơn vài phần Nhưng mà Thái Hậu cũng không thiên vị bất kỳ vị hoàng tử công chúa nào Ban cường cho đều đối xử bình đẳng Các phi tận có con cũng không so đo Đầu không khí trên yến trung thu coi như hòa hợp tốt đẹp Hai vị biểu mũi cũng trang phục lộng lấy tham dự cung Yến trung thu Bất ngờ gặp mặt A huyện thì coi như không có chuyện gì Cười cười nói nói Trái lại khiến trong lòng A huyện có hơi ghiên dị Lòng dạ hai vị biểu mỗi ngày so với mình cũng sâu hơn ít nhiều Trên lếm hội ăn uống Linh đình Hòa thuận vui vẻ Chỉ có điều trên đường hoàng thượng thay quần áo trở về Sắc mặt nhìn rất không tốt A huyện không biết đã xảy ra chuyện gì Cho đến khi khung lếm trung thu kết thúc Hoàng thượng theo thường lệ đi khôn minh khung của hoàng hậu Do đó A Quyền không thể hỏi thằng Hoàng thượng rút cuộc đã xảy ra chuyện gì Nhưng mơ hồ cảm thấy hai vị biểu mùi không thoát khỏi liên can Ngày hôm sau Đại biểu mùi Hạ Gia Nhi lập tức bị chỉ cho dòng bên Hoàng thất hầu phủ làm vợ kế Dù sau này phu quân có tức vì trong người Nhưng tuổi cũng lớn rất nhiều Mà thê tử cũ còn để lại hai đứa con trai đã thành niên Cho dù hạ gia nhi cả qua Khả năng sinh nhi tử kế thừa tước vì không lớn Còn hạ yên nhi lấy lý do sinh bệnh lạ Tức tốt bị đổi về quê nhà Toanh Dương Hành động này mạnh mẽ vang dội Càng làm cho á quyền xác đỉnh đêm cung yến trung thu đó nhất định đã xảy ra chuyện cử đồng được coi như xử lý hai vị biểu muội của hoàng thượng. Thái hậu từ đầu tới cuối chưa từng đứng ra mở lời. Có thể thấy được đêm đó hai vị biểu gây ra chuyện không nhỏ. Đợi đến khi vẻ âm trên mặt hoàng thượng cuối cùng mới tiêu tán một ít thì A Huệ mới dám có gan hỏi rốt cuộc đêm đó hai vị biểu muội phạm vào chuyện gì. Không hỏi còn đỡ. Vừa hỏi vẻ không vui trên mặt hoàng thượng càng lộ rõ không thể nghi ngờ Có điều vẫn miễn cứng mở miệng giải thích nghi hoạt của A huyền Thái hậu vốn mang theo hai vị biểu mồi tiến cung là bị ra hương nhờ vả Ở kinh thành tìm nhà chồng tốt cho hai chất nữ Thái hậu nghĩ thân càng thêm thân cũng không tệ Nhưng Tề Vương Gia Trưng từng để ý đến hai vị biểu mội này Do đó Thái Hậu cũng không có sự định chỉ hôn cho các nàng với Tề Vương Gia Chỉ muốn Trung Thu qua đi Vì hai chất nữ mà cẩn thận chọn Lan Quân như ý tuổi trẻ Tài Tuấn lại trong kinh Nhưng hai vị biểu mội này không nhấn lại được lén âm mưu muốn ở trên cung giếm Trung Thu Ở trước mắt bao người thúc đẩy chuyện tốt của Hạ Gia Nhi và Tề Vương Gia. Đỉnh Hạ Tề Vương Gia xuân dựa. May mà ám vệ nút trong bóng tối phát hiện đúng lúc. Bằng không Tề Vương Gia mang binh đánh sạc bị độc nhiện. Hậu quả thật không suy nghĩ nổi. Vì vậy hai vị biểu mũi liền được Hoàng thượng lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết. Hạ Sa Nhi tuy là nhìn bề ai thì chư thành hầu phu nhân hầu phủ. Nhưng vị hầu gia này trời sinh tính tình thô bảo. Vị thê tử trước chính là bị hắn đánh chết. Hạ Sa Nhi cả qua. bị ngoài nở mày nở mặt. Bên trong làm sao chịu đựng nổi. Về phần thái hậu chất nương u Vì, quy quy u Có thể so với con trai thân yêu sao Sau khi biết được việc này Đói với chất nữ nhi Tâm lang cẩu phế buông tay mặc kệ Mà gia chủ hạ gia Toanh dương biết được nữ nhi Ở trong cung gây ra chuyện Đến mức này đâu Còn mặt mũi mà dám đôi co với Thái hậu Về phần hai vị tiểu thư hạ Sa Ở trong cung sao Có thể bắt được một nghiện xuân dược Hạ ra càng giải thích không được rõ ràng. Lúc này liền đưa ra yên nhi đến trong từ đường xuống tóc làm Nico bầu vạn với thanh đèn. A huyện nghe xong không yên lòng. Nếu vạn án của hoàng thượng hơi khẩn trương hỏi. Hoàng thượng, sao biểu mũi có thể nhận được vật độc áp này trong cung trong cung đối với loại thuốc cấm này rất nghiêm khắc. Hiện giờ trong cung lưu truyền đồ mẩn thiểu, tỳ vương ra còn suýt chúng chiêu. Nếu không tra rõ, hoàng thượng, việc này quyết không thể để trôi qua. Nếu trong cung có vật này tiếp đến hạ vào trong đồ ăn nước trà của ngài, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nhất định phải điều tra cho rõ. Hoàng thượng thấy sáng vẻ khẩn trương của vật nhỏ trong lòng mình Tay thưởng thức mái tóc đen của A huyền Hoàng thượng mở miệng trấn an nói Đừng sợ, chuyện này chấm đã có manh mối Còn nhớ lần trước nàng trúng đột không? Chấm nghĩ do cùng một người gây nên Xung quanh chiêu dương cung của nàng có án vệ trông coi Chấm sẽ bảo vệ nàng chu toàn Nàng không cần lo lắng Được không? A Nguyễn lắc lắc đầu Không phải thần thiếp lo lắng cho bản thân Mà lo lắng cho ngài Ngộ nhớ có sơ hở thì làm sao bây giờ Mấy lần trước hai vị biểu mùi đến chỗ thần thiếp Có phải đã tái máy tay chân với ngại hay không vừa nói Trong lòng đồng thời ảnh não tại sao mình lại dung túng hai người đầu ớt ốm nước đến chiêu dương cung chứ Cách miệng nhỏ nhắn của A huyện bắt đầu lại nhảy Nhưng ở trong mắt hoàng thượng lại là vô cùng đáng yêu động lòng người Cách miệng nhỏ đỏ mừng chu lên đều nhắc tới mình Trong lòng nóng lên Tề diễn chi quý người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mở ra còn đang liếu la líu lo. Hồi lâu, sau khi hôn A Nguyễn đến mê man, Hoàng thượng mới nói, Chính biểu muội cũng không biết xuân dược có kèm theo độc nhiện, Cho nên nàng cứ yên tâm, chấm sẽ xử lý tốt. Gió thu cuốn hết lá vàng, Trong cung ngoại trừ đại hoàng tử thỉnh thoảng lại bệnh một trận Mấy người phi tần thấy A huyện thường châm chọc vài câu Ngày cứ như vậy bình bình đảm đảm trôi qua Ngày đông chí hôm đó Hoàng thượng dẫn đầu bách quan cung tế ngày Còn A huyện ở lại tử ninh cung niệm Phật cầu phúc cùng Thái hậu thì cung nhân vội vã đến báo Thái hậu nương nương Chiều nghi đương đương Không xong rồi Hoàng thượng ở đại điện quốc tế Bị hôn mê Hiện giờ Thái y đều đang ở Chính tiền cung trần mệnh Bất kỳ mình nhận được tin Cả Thái hậu và A huyền đều giật mình Nhưng dù sao Thái hậu đã trải qua sóng gió Được A huyền đỡ đứng dậy Không sao Hoàng thượng là chân mệnh thiên tử Tự có trời cao bảo hộ Không có gì Đi Đến chính kiện cung xem Chợt nghe tin hoàng thượng té xỉu A huyện cố khiếp sợ không gì sánh được Trong lòng khó có thể bình phục Nhưng lời này của Thái hậu chính là liều thuốc trợ tin Giúp cho A huyện bùng định tinh thần Vội đi theo Thái hậu đến chính kiện cung Trong lòng thầm an ủi bản thân, Hoàng thượng dĩ nhiên không có gì, không sao cả.